đoạn tí đột nhiên cựu phủ bay ra dịch ánh khê tung người lên giữa không trung tiếp lấy cựu phủ cựu p h này vốn nơi trên tay của quan phi độ hiển thoát thủ bay đi hiển nhiên quan phi độ này không phải là đối thủ của ngôn thị huynh đệ xem giá võ công của ngôn thị huynh đệ là còn cao hơn cả dịch ánh khê một bậc đường khẩn cảm thấy sợ hãi gái luôn cho rằng võ công của dịch ánh khê cao hơn ngôn thị huynh đệ vậy mà xem tình hình hiện tại thì ngôn thị huynh đệ là còn khó ứng phó hơn cả dịch ánh khê một bậc trong lòng không khỏi khẩn trương tìm giống như là muốn ngừng đập chỉ nghe quan phi độ than dài một tiếng Nếu như hai chân của ta vẫn còn hai của ta cử đột n g được Vậy h ì các nhiên g cũng ư ờ i c ẳ n hắn Ngôn thị huynh g gì khác k thị chưa h đệ a khẩu khi không Thì chủ thị chân cho thật h Nếu muốn lưu quả Lại lý Là lại là là nói Tiến đôi người Giờ giữ người đáp đã đó để Đột trả trùng trọng Cũng có Côn ngôn ngôn n may dễ trên nóc nhà nổ âm một tiếng tiếp đó là những tiếng rào rào cát bụi mồ mịt gạch ngói đổ xuống như mưa đường khẩn bị bụi bay vào mắt nhất thời không mở mắt ra được chẳng biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe có người hô lớn quan đ ạ i ca chúng tôi đã tới cứu h u y n h tiếp đó là tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên không ngớt đường khẩn chỉ thấy ở trên vai của mình rung rung một hồi áp lực gia tăng gá lại miễn lực chịu đựng khi mở mắt ra thì đã thấy ngôn h ể u nghĩa m ồ m miệng đầy máu đứng dựa vào bức tường trắng máu tuôn ra giống như suối đường khẩn đột nhiên cảm thấy người ở trên vai của mình run dậy lắc lư đang định lên tiếng hỏi thì l ấ y chưa thấy trên đầu có một thứ chất dịch lọng mùi tanh tanh đang nhỏ xuống gá vội vàng nhìn kỹ thì ra đó là máu người đường khẩn kinh hãi quan đại c a còn p h i độ i trầm giọng hết đuổi lý chủ trung nói tới đây thì âm thanh đứt đoạn tựa hồ giống như là vùng phổi đột nhiên là bị co thắt đường khẩn lại nhìn thấy một hán tử k i n h trang ngã xuống trong vũng máu t h a n h đào ở trong tay rơi ra bên cạnh c ò n phi độ hét lên nhanh lên lý chủ trung lúc này đã đứng dậy dịch ánh khê sắc mặt tái nhợt vừa hú dài vừa huy động ngân phủ lại có một hán tử kình trang dũng m á n h xông đến bị y chém ra làm đôi đường khẩn không để ý tới an nguy cử bộ xông thẳng về phía lý chủ trung dịch ánh khê đã vung búa b u i tới đường khẩn lại nắm mắt không dám nhìn dũng m á n h lao tới chưa thấy vai của mình đã bị ấn mạnh sau đó nhẹ nhàng bổng lên thì ra quan phi độ đã bay vọt qua đầu của dịch ánh khê lao về phía lý chủ trung dịch ánh khê lúc này là không kịp giết đường khẩn lưỡi búa đột nhiên lại chuyển hướng chém thẳng lên phía trên đường khẩn nhìn rất rõ lưỡi búa này mang theo những hoa máu cắt phọt qua vùng eo bụng của quan phi độ nhưng mà quan phi độ đã phóng tới trước mặt của lý chủ trung lý chủ trung bạt kiếm đánh tranh một tiếng quan phi độ lên vung t r ư ờ n g đánh rơi kiếm của y một tay c h ụ p lấy cổ họng của y khi quan phi độ hết đà bay lại rơi xuống đất thì lý chủ ù trung cũng l à bị kéo ngã theo hai người vừa ngã xuống thì một người khác đã bổ tới đó chính là ngôn hữu tín ngôn hữu tín tuy đào đã tới nhưng mà xong lại chẳng dám xuất thủ bởi vì lý chủ ù trung đã nằm gọn ở trong tay của quan phi độ đường khẩn tự hồn là không dám tin vào mắt không ngờ võ công của lý chủ ù trung lại kém tới như vậy chỉ là một chiều đã bị một người tàn phế t h â n lại còn thọ trọng thương giống như quan phi độ cầm giữ sau lưng của ngôn hiếu tín là ba hán tử kình trang một huy động lưu tình trì một sách nguyệt nha sản một cầm xỉ cư đao cùng một lúc xông lên tấn công sau lưng của ngôn hiếu tín ngôn hiếu tín đột ngột quay mình cũng là chẳng thấy y động thủ như thế nào đã đá bay một người đoạt lấy nguyệt nha sản chặn đứng xỉ cư đao c ò n phi độ lại trượt quát dừng tay ngôn hiếu tín ném nguyệt nha sản xuống đất lùi lại một bên lúc này ngôn hiếu nghĩa và dịch ánh khê cũng đã tới trước một bước bao vời lấy quan phi độ mắt lại t r ờ n trừng trừng nhưng không ai dám động thủ quan phi độ nói nếu các người còn dám động thủ thanh ngâm đột nhiên ngừng lại nội thương ngoại thương nhất tỷ phát tác thống khổ phi thường ta đây sẽ giết chết hắn nói đoạn dụng lực bóp mạnh mặt của lý trầu trung sớm đã trắng bạch giống như tờ giấy cái bóp này lại khiến cho sóc mặt của y hồng lên một chút ngôn thị huynh đệ và dịch ánh khê đưa mắt nhìn nhau chẳng ai dám vọng động xuất thủ lý chủ trung không ngờ là cũng rất quật cường cả người h a mau giết chết hắn đi mặc kệ ta quan phi đội tức giận gằn giọng người lại không sợ chết lý chủ trung ngạn mạn <cười> người người cũng chẳng dám giết chết ta đâu quan phi đội liền gia tăng lực đạo bóp mạnh vào cổ của y lý chủ trung hơi nhẹ một tiếng thái độ vẫn không thay đổi i n g ư người giết ta rồi thì chân trời góc bể cũng sẽ không trốn nổi d à n h bộ trong thiền hạ cũng sẽ không thá h ứ cho ngươi quan h ị độ một tay ôm ngực lại cười như điên <cười> được vậy thì tật để ta giết chết ngươi xem n g ô n thị huynh đệ lại vội vàng lên tiếng quan lão đại khoan hãy động thú dịch ánh khề lại cũng thấp giọng nói có gì từ từ nói có gì từ từ nói quan h ị độ lại k h ẽ đổi m ắ t sắc mặt đưa mắt nhìn đường khẩn sau đó lại nhìn bà hắn từ kình trang thở dài một tiếng có thể không giết chết hắn hãy để chúng ta đi trên mặt của dịch ánh khê lập tức lộ ra vẻ khó xử ngôn hiếu tín liền nói Thả tử trước nhưng hãy các người đấy cũng được, nhưng mà hãy buông công người buông đấy đã. mà ra lý chủ trung giết lên các ngươi không được để cho l ũ khốn này chạy thoát quan phi độ dụng lực lại bóc mạnh t h a y n g ầ m của lý chủ trung lập tức đứt đoạn quan phi độ nói như giống như là chém đ i n h chặt sắt không thể được hắn là phải đi cùng với chúng ta một đoạn đường đến nơi an toàn rồi ta sẽ thả hắn quay về trên mặt của ngôn hiếu tín lên lỗi sơ vẻ ngần ngừ ngôn hiếu nghĩa lại vội vàng tiếp lời quan quan này c a ngươi không thể nào nói mà không giữ lời quan p h i độ h ừ lạnh một tiếng <cười> ta không phải là ngôn thị huynh để các người lời ta nói ra đã bao giờ không thực hiện ngôn hiếu tín và ngôn hiếu nghĩa đồng thành nói à, à, vâng vâng Huynh đệ ở trên giang hồ, không ai không nói quản đại ca nhất ngôn kiểu đỉnh, sinh từ vô hối. quản kiểu trên giang nói ngôn đệ đại ở từ ai ca vô dịch ánh khê đành Nhưng... lời lời. phải nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng Mạng mươi Đại Công、Tử、vẫn nhất tên dịch ánh khề Cũng là gánh vác không nổi gì của có cho dịch vác sai hai Lý là là điều Tử sót Thì khề dù b a đại hán đứng ở góc phòng sắc mặt đều luôn khẩn trương giờ mới là thoải mái đôi chút hai người ở trong bọn họ liền chạy đến xem tình hình của hai đồng bạn nằm ở dưới đất còn lại đại hán cầm xỉ cưa đào h ừ n g phấn nói Quan đại ca c hán ú n Quan nói g ta Tỏa đi Độ được Phi bảo có xử xỉ cưa đào lại nói không chỉ mình bọn tận để tới cả đinh tỷ tỷ là cũng tới rồi thần sắc của quan phi độ đột nhiên biến đổi đau khổ và chua chát giao thành một mối đường khẩn từ khi nhìn thấy y cho tới lúc y mang thương t h u ấ t thường xuất thủ chế trụ lý trụ chung chưa từng thấy sắc mặt của y khó coi như vậy sắc mặt của quan phi độ rất khó coi song ánh mắt dường như lại sáng rực đường khẩn đã từng thấy tinh thần như vậy rồi đó là khi mà gá tiểu ban đầu tiểu đạn t ử ở trong tiêu cục của gá yêu thầm trưởng thượng minh châu của cục phủ Cao c hiểu tâm tiểu thơ, tiểu tâm là ũ ngôn có thần ngờ một h hùng hào khí ngất i như q u a n phi độ, quan đại độ, cũng sẽ có thần tình như vậy. Ngôn tín ngôn hiếu nghĩa là nhìn thấy sắc mặt của quan phi độ đột biến sợ rằng quan phi độ sẽ giết chết người liền tiến tới thêm một bước chỉ nghe quan phi độ lạnh rộng quát thường y hiện đang ở đâu đại hán xử s ỉ cưa đao không ngờ quan phi độ lại có thái độ như vậy thoáng ngây người chẳng biết trả lời ra sao đại hán cầm nguyệt nha sản vội vàng buông đồng bạn đã chết xuống nó, rồi nói đình cô nương tự rằng huynh còn ở trong lao ngục nên đã cùng với láo thất và láo c ử u tới đó c u n phi độ gấp giọng q u á vậy còn không mau phóng ám hiệu b ả o cho họ diệt thoái đi đại hán xử nguyệt nha sản lại vội đáp vâng đoạn lại ngửa mặt lên trời c h ù mồi huyết ra một tiếng dài ba tiếng ngắn ba tiếng ngắn một tiếng dài huyết vừa sắc vừa lạnh giống như là điện phá mây mờ chuyển đi rất x a bên ngoài có tiếng quát hò hỗn loạn hỏa qua ngập trời ngôn thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau mỗi một người lại tiến thêm một bước quan phi độ lo lắng họng rồi bọn họ đã bị phát hiện đại hắn sử lưu tinh trì lại vội vàng nói đại ca huynh hãy chạy trước huynh mà chạy thoát rồi chúng đệ để... Sẽ là đ i t h h e o u y n h Đường khẩn cũng là chen là m i ệ n g Phải h rồi, quan đại quan u ca, y n Còn h hãy chạy phi trước độ l ạ i trầm rộng Nếu như c chạy, thì mọi nhìn g ư ờ i p ả i nhiên cùng chạy n h y Đột lít thấy ngôn thị huynh đệ đang tiến thêm một bước nữa khoảng cách đã rất gần liền quát dừng lại đột nhiên một tiếng bịch rơi xuống một nữ tử v ẫ n kỉnh trang lụa làm áo bào tím từ nóc nhà nhảy xuống giống như là một đó hoa tím nở rộ giữa một hoàn cảnh không ai có thể nghĩ tới Nữ thân, lên tử tức kia vừa hạ thân, lập tức hô lập quan đại ca có một chút Thầy một trầm trầm t như h ngầm mấy dây Dựa là phi ở trong t cùng lúc ngăn lên giữ vững Giữ cổ Cầm lúc ẩm ầ n t h ế t cu cuối cùng Quan phi độ vừa nhìn thấy nữ tử ở trong mắt cũng tràn ngập vẻ ái mộ đang định nói gì đó thì đột nhiên lý chủ trung cựa mạnh người hút mạnh vào eo lưng của y một cái quan phi độ bị hút mạnh hử lạnh một tiếng t a y lại khẽ buông lỏng lý chủ trung lên nhân cơ hội giật mạnh người thoát ra khỏi sự kiềm chế của quan phi độ quan phi độ, phi độ biết rõ sinh tử tuồn vong của tất cả mọi người hoàn toàn dựa vào gá thiếu niên khả ố này cho nên vội vàng ấn mạnh hai tay của mình thân hình lập tức bắn ra t r ớ c mắt đã đến sau lưng của lý chủ trung Chặn xong chỉ của ngôn tín, nhưng mà chỉ thiếu nhưng kinh xong ngôn tín, ngôn tín của thiếu mà lý ạ hại tạo i lợi Hai phi hai phi lỗ lớn. lây l thành Nhưng những hóa thành trào, chụp vô sông. ngón xuyên bàn con trường con ngay lây gáy tay qua tay của của của máu mà độ, độ đã chủ trung cùng lúc h é mà, mà tính l tình cao ngạo vừa bị c h ụ p chúng lập tức hồi kiếm chém ngược lại nhưng mà ngũ chỉ của quan phi độ đã bóp mạnh chế trụ ba lỗ h u y ệ t đạo sau gáy của y lý chủ trung nhất thời không cử động được kiếm là cũng buông lỏng xuống mọi sự diễn biến từ khi lý chủ trung thoát ra khỏi tay của quan phi độ q u n phi độ đuổi theo ngôn hiếu tín xuất thủ ngăn cản đến khi quan phi độ bắt lại được lý chủ trung kiếm của lý chủ trung rơi xuống bất quá chỉ l ạ diễn ra trong một sát na ngắn ngủi lúc này xong quần của ngôn h i u nghĩa đã kích tới trước ngực của quan phi độ q u n phi độ một tay chặn phải đỡ xong chỉ của ngôn h i u tín một tay bắt giữ lý chủ trung trừ phi buông người bằng không sẽ phải ướn mình ra chịu đựng một k á c h cương thì khai bia phá thạch a hiếu thoái hòa đó của ũ n rằng song quyền g cho c m ì n h kích đã ú n g q u a n p hiếu độ. Nhưng mà trên thực mà t song q y ề n của chỉ qua y là sượt n g ư ờ i của quan p h i hiếu lại độ, đánh vào trong một trong khoảng trống. Nguồn hiếu tín song quyền lạc không, trong lòng lại thầm vào t lạc h a n không thở may. nếu như không phải là quan phi độ này đã bị phế đi hai chân rồi thì e rằng y đã chịu thiệt lớn nguồn hữu nghĩa lại ưng biến kỳ tốc hú vang lên một tiếng xông thẳng về phía trước khi mà lý chủ trung vừa thoát ra khỏi tay của quan phi độ bốn hán tử và nữ tử lên cùng lúc lao lên nhưng mà thân hình của bọn họ vừa nhếch động thì dịch ánh khê lại cũng đồng thời phát động dịch ánh khê vũ động cự phủ một ngân quang sáng lấp lánh giống như là cuồng phong bạo vũ điện chuyển tinh phi Tạo thành một tấm tay địch thủ địch h dày Năm n lấy lưới đặc bọc ba p ẳ giữa vắt g ố n như là không có một kẻ nào g g thể thoát là kẻ có có một ra i màn ngân quang chợt thấy ấm áo của lam y thấp thoáng đột nhiên lại phá vỡ phủ ảnh lao ra bên ngoài mắt thấy eo lưng thon nhỏ của nữ tử sắp bị cử lưỡi cự phủ chém ra làm đôi thì đột nhiên hai, thân, hai chân của nữ tử lại ghé đạp vào mặt búa mượn lực nhún mình lao vọt lên phía trước cự phủ chém vào trong khoảng không nữ tử lao về phía q u a n phi độ dịch ánh khề biết ở trong năm đ ị c h thủ của mình thì chỉ có nữ tử này võ công cao nhất nữ g u tử h huyền đệ đã t o à lúc này đã đến sát sau lưng của ngôn hiếu nghĩa tùng một trưởng tấn công y nguồn hiểu nghĩa vội vàng vung trưởng n g h n h địch hai người cùng nhau song song thoái lui một bộ q u n p h độ t h ấ nữ tử nhảy tới mặt hộ hì sắc nhưng mà lúc này phi p h của địch dịch ánh khê đã chém tới q u n p h độ lại vội hét lên cẩn thận nữ tử vội vàng cảnh giác mái tóc đen huyền hất mạnh tự bao bốc cao cả người tự hồ là một đoá lam hải đường đột nhiên phóng vụt lên trên không đại phủ mang theo tiếng g i t và ngân quang sượt qua bên dưới phi phủ lạc không Xoay phía của vùn vút bắn về bắn con Nhưng con Trung lý chủ Trung biến thành một đối tượng công trước mặt một phi phi Chủ Chủ lại đối độ độ mà là ở Lý Lý k í c của chỉ dịch cả cả cũng cứu cổ của、lý、Chủ trung đã bị chế chủ cử càng cắt h phi phụ Không ánh khê kinh thị huyền không thủ Huyệt Không thể nào cử động, lại càng thêm hãi không ra Ngay kịp tiếp Diễn biến Lại giọt này nguồn trên Trung nào động còn bị là là xảy xuất Kỳ Lý máu mặt một đệ đạo đã ở sợ biến phát sinh chúng nhân đều là không ai kịp ra tay cứu lý chủ trung Còn vì độ đột nhiên lại quát lớn lên vì đội đột quát lại một tiếng, chộp á n tay đang chụp cứng ở sau của lý chủ Trung bắt đầu buông lỏng. tiếp đó là tay dài thò Trung, tới tốc đang sau của qua vai của đang gáy bay đầu đó cứng buông lỏng, mạnh chụp Chủ Chủ chụp phi phủ ở Lý là Lý lưỡi dài với vào kinh khủng. h Một c ụ đó của y đã c h ụ p t r ú n g lưỡi búa lưỡi búa đang xoay tròn lập tức dừng lại đúng lúc này bọn dịch ánh khê mới thở phào nhẹ nhõm ngay cả n g ồ n hiếu tín và n g ồ n hiếu nghĩa cũng là không khỏi mừng thầm trong bụng chính vào lúc này không ngờ kiếm quăng lóe lên lý chủ trung bắt đầu hồi kiếm chém xuống quan phi độ không ngờ lý chủ trung lại hạ đ ồ n g thủ như vậy không kịp thu tay hai chân l ạ i đá bị phế không kịp thoái lùi cánh tay tà đã bị kiếm của lý chủ trung chém rơi xuống đất lý chủ trung một triệu đắc thủ lại cười ha hả hồi kiếm chỉ vào cổ của quan phi độ lại cười rất quái đạn người mà cũng có ngày hôm nay thần tình đắc ý vô bì lúc này cánh tay tà của quan phi độ mới rơi bịch xuống đất nằm ngón tay vẫn còn nắm chắc một lưỡi búa lấp lánh ngăn quàng hết t r ư ờ n g đào vong trong nhất thời quan phi độ vẫn còn chưa cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ cảm thấy rất phẫn nộ b i hận và hổ thẹn chúng nhân cũng đều yên lặng lý c h i t r u n g ấn mạnh tay dạch ra một đường máu t r ê n c n g của quan phi độ đắc ý nói <cười> thế nào bây giờ ngươi lại lọt vào trong tay của ta rồi ý vẫn còn định nói tiếp nhưng mà bất chợt gặp phải ánh mắt thống hận của quan phi độ nhất thời bị nhiếp thần nói không nên lời tiếp đó là một tiếng thét tàng thường đau đớn của một nữ tử đứng dưới nguồn h ữ u nghĩa lại đột nhiên hô ồ lên c n nhanh g Giết tử chết y, nhanh lên t h a n h âm vẫn còn hơi run rẩy lý chủ trung thoáng cái ngây người quan phi độ đột nhiên r ơ i trưởng cánh tay còn lại của y đấm mạnh vào mặt của lý chủ trung võ công của lý chủ trung không phải là hạng cao cường nhưng mà một quyền này của quan phi độ cũng hoàn toàn chẳng theo t r ư ờ n g pháp gì hết tình thế cấp bách lý chủ trung vội vàng huy kiếm chém ngăn cản nhưng mà quan phi độ lại chẳng hề thu tay quyền đánh vào mặt của lý chủ trung đính đánh bình một cái lũ mũi của y vỡ nát cả người ngã n g ờ a về phía sau nhưng mà kiếm của y cũng đã xuyên qua cánh tay của quan phi độ nữ tử kia thất thanh kêu lên một tiếng lại bổ người lao tới trước mặt của quan phi độ mố kiếm như điên cuồng đẩy bật n g ồ n hữu tín và n g ồ n hữu nghĩa đang s ô n g tới quan phi độ bắt đầu cảm thấy rất đau đớn đau đớn nên thấu tim nhập cốt y r ù n giọng nói đột nhiên lý trừ t r ư n g kêu lên một tiếng quái dị thành âm lại đột nhiên đứt đoạn y chứng phải một quyền của quan phi độ người bị ngã về phía sau khó khăn lắm mới đứng vững được y vẫn còn chưa kịp có bất cứ hành động gì Thì đột người h phát hiện i ê n n chất ra ự c của mình lòi ra mình một lòi l ỡ lưỡi i đào, một lưỡi đào đầy một máu. Lý ư chủ chung ngây không khủng kêu khí. thật tin vọng này lên tiếng, liền Người dám mắt, mới một tuyệt trước tuyệt vào và sự sau bố được lúc đó ở sau lưng của y đâm một đao chính là đường khẩn võ công của đường khẩn so với những k ì n h t r a n g hán tử kia cũng không cao hơn là mấy võ công của y không có gì đặc thù lại không biết phối hợp như thế nào với họ nên đành phải đứng ngay ra đó nhìn bao nhiêu biến hóa diễn ra trong chớp mắt mà kinh tâm bạt phách c h o đến khi l ý c h ủ t r u n g g i trò bị b i á m t o á n c h ặ t đ ứ t một c á n h tay của quan phi đ ộ h u y ế t k h í của đ ư ờ n g khẩn s ô i s ụ u p g ã l ạ i không t h ể nào nín n h ị n được nữa. g ã tung m ì n h p h ó n g lên phía t r ư ớ c Tin ệ tay nhạt một t h a n h đào r ơ i t r ê n mặt đất. Lao t h ẳ n g vào t r o n g l ý c h ủ t r u n g Một đào này đã xuyên qua thang t i m của l ý c h ủ t r u n g k h i ế n cho y lập tức t á n mạng đương t r ư ờ n g l ý c h ủ t r u n g v ừ a chết. t a m b ộ n g ư ờ i có mặt ở h i ệ n t r ư ờ n g đều n g â y n g ư ờ i Chợt ngôn hữu nghĩa z ố n g lên n g ư ờ i nguồn hiếu tín lại thử gọi một tiếng công tử đường khẩn buông lỏng tay lý trụ trung mang theo cả thanh đao đổ ập xuống đúng lúc này bất cứ ai cũng có thể thấy rằng lý trụ trung đã chết đường khẩn cũng cảm thấy mình vì thất nhất thời v ẫ n nộ đang là một chuyện thống khoái nhưng đó cũng là một chuyện sai lầm tên thiếu niên khả ố này là một kẻ tôn quý nhất trong những kẻ ở đây đồng thời võ công thấp nhất cũng là y theo lý là cần phải bắt sống khiến cho mọi người có thể rời khỏi đây một cách bình an v ậ y m à t ạ i sao gã đã giết chết y rồi giết y chỉ với một đau đường khẩn lại nhìn người chết nằm sóng xoài dưới đất máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ cả một vùng lớn trên tấm thảm trắng dần dần lan tới trên dưới c h â n của gã gã lại nhìn không được mà thoái lui một bước từ trước t ớ i này gã chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gã sẽ tự tay giết chết tộc tử của huyện đại gia huyện thanh điền một quan lớn vùng thiểm tây người mà hắc bạch lưỡng đạo không ai không kinh sợ còn phi độ đột, đột nhiên hét lên Định là phải cứu người này. Câu nói, nói, độ độ nói, nói đoạt đột nhiên nghiêng đầu dồn hết một chút lực tàn lao thẳng vào tường đánh bình một tiếng nhớ thời máu tơi bắn ra tùng tóe khắp nơi nữ tử và mấy gã đại hán không kịp ngăn cản chỉ kịp kinh hái thốt lên quán đại ca a Nguồn hiếu tín và nguồn hiếu nghĩa lúc này càng sung Trung đang nằm hiếu hiếu chỗ Chùi thêm một trận cường phong lạnh bút. Đường khẩn tới một trận bút hét và Lúc Mang lên trên vốn Bốn vì hái Từ có thêm một thanh niên tình hán nhảy xuống Đình tỉ, chúng ta... đ ì n h thường y quay về phía của bọn họ quỳ phía trước thi thể của quan phi độ hai vai lại khế rung lên nhè nhẹ rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc mà không được ngôn hiếu tín n h ì n t h ấ y lý chủ t r u n g đếch xác đã dù hồn địa phủ sắc mặt thì xanh xám đứng dậy quát lên Giết hết chúng cho ta. còn h cho ú n g c ta. ngôn hiếu nghĩa lại phóng người lên nhận bức họa ra người dưới đất bố đại hán tay chấp binh khí phối hợp nghiêm, nghiêm cẩn lao ra khỏi cửa phòng h ọ hét vang trời lúc này đinh tường h y lại đột nhiên quay đầu trên mặt của nàng vẫn là còn những dấu lệ nhưng mà cũng và sát na đó nàng đã đưa đến đưa tay lên lao hết đi tất cả đinh tường h y cũng là một giọng nói trầm thấp tự nhiên là muốn dồn nén hết những đau thương và o nơi sâu kín nhất trong tâm hồn hãy bảo vệ người này rời khỏi đây đại hán s ử nguyệt nhà sản lại ngạc nhiên nói nhưng nhưng còn dư t h ế của đại cá y vốn là muốn đem theo d ì cốt của quan phi độ không ngờ lại phụt một tiếng bàn tay nhỏ nhắn của đinh thường y đã vung lên bắn ra mấy điểm tinh họa trong nháy mắt đã bùng lên p h ừ n g p h ừ n g đốt lấy thi thể của quan phi độ i cháy t h ẳ n g c h o gã thanh niên mới tới lại kinh ngạc kêu lên đinh đinh tỷ đinh thường y đứng dậy nhặt t r ư ờ n g kiếm nằm ở dưới đất chỉ nói đúng một câu nói người thì cũng đã chết rồi lời vẫn còn chưa dứt thì người đã đến bên cạnh đường khẩn đường khởi c h ỉ thấy trước mắt hoa lên một trận gió thơm ập, đới, ập tới nữ tử kia không biết từ bao giờ đã đến trước mặt của gá gái, gái c h ỉ thấy một khuôn mặt đầy phong vận mang theo một vẻ thanh nhã và cao quý không một bút nào tạ xiết nhưng mà thực sự thanh nhã và cao quý đó đều không thể nào che lấp đi được nỗi thống khổ khắc cốt ghi tâm của nàng đường khẩn ngây người quên l u ô n cả bản thân đang ở trong khốn cảnh sinh tử nan phân p h ẳ n g phất giống như là nhìn thấy một thân nhân lâu ngày không gặp đứng ở trước mặt của mình g ã cảm nhận được một sự thỏa mãn và an ủi trong sát na đó p h ẳ n g phất giống như là một người già trước khi chết được nhìn thấy đứa con yêu thương nhất của mình trở về bên cạnh đinh thường y không thể nhìn g ã lên một cái chỉ nói nhanh vẫn còn không chạy s a o n g ồ n hữu nghĩa quát lên bắt n gái tên hung thủ giết người đinh thường y kéo tay đường khẩn hồ lớn một tiếng cả người giống như là một đoá mây tím bay ở trên lỗ thủ trên nóc nhà n g u ồ n hiếu nghĩa và h ồ n n g u ồ n hiếu tín dịch ánh khê ba người này từ ba hướng v â y lại ngăn cản nhưng mà bà đ ạ i h á n sử nguyệt nha sản cư sĩ đ a o lưu tinh truy xông lên ngăn chặn lại chỉ có một mình gá t h a n h niên tình h á n kia là cùng với đinh thường y và đường khẩn phóng lên mái nhà đinh thường y vừa đặt chân lên trên mái nhà thì tiếng bật cũng đã vang lên phi tiến từ bốn phương bán tới giống như mưa đinh thường y lại vội văng giật mạnh từ bào xoay tròn một vòng đánh rời hết cả phì tiễn rồi cúi đầu xuống lỗ thủng to, lo, to lớn nói, nói lên không nên tham chiến hãy mau chạy đi chỉ làm mấy chữ đó sau đó thì chẳng thể nào nói tiếp bởi vì nàng đã liếc thấy tình cảnh bên dưới chỉ trong một c á i liếc nàng biết ba người họ huynh đệ của mình đã không thể nào chạy được vì cạn nguồn thị huynh đệ và dịch a n h khê truy kích mình mà bọn họ đã đốt cháy cả sinh mạng bà đại hán bên dưới cùng với cả ba người đang nằm xuống kia đều là hảo huynh đệ tình giống như là thủ túc nàng tất cả nếu như là bọn họ chết hết ở đây nàng cũng không thể nào sống được một mình nhưng mà nàng chỉ tiếc một cái liếc rồi sau đó lập tức hạ ra quyết định bất kể là như thế nào nàng nhất định là phải sống tiếp kiếm của nàng đột nhiên biến mất áo bào loạn vũ tự nhiên là một đoá tử vân mất đi sự khống chế c u ộ n cuộn bay tới trước mặt của quan vinh đang mai phục lũ quản bình l i n h bạt đ à o kháng cự nhưng mà ở trong đám mây sắc màu tím này thì làm sao mà biết lẫn tấn công vào đâu chỉ nghe những tiếng ai ra rồi lại từng tên từng tên một ngã xuống khi mà bọn chúng nhìn thấy ở trong đám mây này l ộ ra một mũi kiếm màu xanh tím thì đã quá muộn để phòng ngự đường khẩn và gã thanh niên tình hán cũng toàn lực phá vây đường khẩn đã đoạt được một thanh anh hồng thường còn gã thiên thanh niên kia thì dùng ngân lăng hai người kể vai sát cánh cùng với nhau tiến tới Áo bào màu tím của đinh ngã, ngã mấy thường ê n đ ị c nhân.、Giá、thanh niên kia lại nói. Đình h Giá kia lại Tỷ, y kéo tay đường khẩn chạy về phía tây nam đột nhiên ở trên bờ tường mái nhà xuất hiện bảy tám tên sai nhà chia nhau ngăn cản bọn đường khẩn đinh thường y rời đi đường khẩn lại đang định động thủ lại chợt nhìn thấy trong v ư ờ n tử khí thoáng hiện ra kiếm quang đ ị c h nhân cứ từng người từng người một ngã xuống đột nhiên y thế tiến vào giống như chảy tre của đinh thường y cũng dừng lại dưới ánh trăng trên đầu tường có một người đang đứng nếu như mới liếc mắt nhìn hoặc giả l à nhìn không gió người ta còn có thể cho rằng đây là một cố cương thì đường khẩn ngây người nhìn lại một lần nữa mới biết đó chính là n g u ồ n hữu tín n g u ồ n hữu tín nói p h i lòng la sát hãy buồn kiếm n g ư ờ i không phải là địch t h u ộ c của chúng ta đinh thường y lại không trả lời Kiếm của nguồn à n đã x ấ t thủ, tự bào giống như là một ngón tay tím phủ lên trên như phủ bào là giống ngón g lên n hiếu ữ u tín, ở trong mắt, cùng ở v ớ mũi i k m đâm đã đến h y ệ t tâm thủ. mi đối của nghĩa ồ n ữ u t vẫn là đang nhìn chằm chằm đợi mũi kiếm đâm ra mới lùi lại một bước Output t r a k h ỏ i m ộ t kiếm đâm v à o n g ự u t t r a n c r i p t Output t r a n c r i p h Output transcript: Output transcript: Output t r a n s c i p t Output t r a n s c r t Output t r n s c r i p t o u y p u n s i p t Output t r n h c i p u t í n v ẫ n ở t r o n g g i â y p h ú t n g c r i p t o t r a n s c r i t Output r a n s c r i p t Output transcript: o u t t transcript: Output n s c t Output transcript: o t p u t t a n s c r i p t Output t a n s c r i p t o u t p t t n s c r p t Out. p n c u t n c r i p t u t p u n s c r i p t Output n s c Output t r a n s i p u t Output t r a n s i p t o u t p u r a n s c r i p t Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. o u h o u c Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. n u t Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. o toàn thân của ngôn h ữ u tín đã bị t ử bào t r ù m lên đúng lúc này đinh hương đột nhiên là xuất kiếm mũi kiếm ở trên đó xuyên qua lớp áo bào đâm vào người của ngôn h ữ u tín ngôn h ữ u tín bắt đ ồ u xuất thủ ngón dỡ búng vào một thân kiếm kêu đến tang một tiếng đinh thường y cả k ì n h tà thủ giữ vững kiếm thế hữu thủ uốn mạnh t ử bào lập tức cuộn lên cuốn vào cổ của ngôn h ữ u tín chính vào giây phút này bên dưới mang thêm mấy tiếng hò hét dịch anh dịch ánh khê lại vũ động cự u phủ tung người lao lên đường khẩn tay cầm hồng a n thường múa g i ế t t ự như là một con mãnh thổ hạ sơn nhưng mà trong đám say dịch càng lúc càng nhiều gá càng lúc càng thấy mệt phảng phất giống như là đang thường thường đang đái động người chứ không phải là người đang đái động thường đinh thường y là có lửa đốt ở trong lòng đột nhiên nàng nghe thấy nguồn hiếu tín đang bị áo bào của nàng che khuất làm hàm hổ nói Cô nương, hãy chạy vào phía trong trước. bên đó là nơi ở của gia quyến rất ít phục binh đến toàn lầu cao nhất kia thì hãy chuyển hướng đông nam vậy thì mới có thể vượt qua được vòng vây Đình được được đây điều đang đường thường y vừa nghe ngôn hiếu tín nói chuyện Nhất thời ngây người Còn chưa kịp dám tin vào tai của mình Ngôn hiếu tín có thể phát hoại, Giống như là tự bào của nàng các bạn không được nào khống Nhưng không khiến thường ngạc Khiến cho nàng ngận người Chính là lời nói của ngôn hiếu tín Ngôn hiếu tín nàng con ng hiếu thổi chưa hiếu thể phát hoại chế phải cho phải kích cho hiếu hiếu chỉ cho nàng một con đường thoát Chỉ tay tự một lời lời y y y vừa vào của của của của có các kịp dám mà là bào là là là đinh ì n thường y vẫn còn h chịu y k m ó i c u y ệ n thường ì Đình đã động, đột đất. ngã thấy tay tín, tín một tiếng, t chấn không hữu hữu nhiên nhào h cổ nổi ngôn bung. Ngôn lên xuống giữ áo bào bị kêu lại ối mở y liếc mắt nhìn c h ỉ thấy mấy trăm tên nha dịch đang xông lên b ệ n h không nghĩ ngợi thêm gì nữa một tay kéo đường khẩn huy kiếm chém ngã ba bốn người đang định liên tiếp cứu gá thanh niên tịnh hán trông thấy y đã bị dịch ánh khê chặn lại liền biết đã vô vọng liền kéo theo đường khẩn lao thẳng về phía trong đ ì n h thường y không chạy r a bên ngoài mà lại chạy ngược vào bên trong quả nhiên làm cho chúng nhân kinh ngạc vô cùng nguồn hữu tín ở bên dưới quát lớn nhanh lên nhanh lên đi bảo hộ i gia quyến của đại nhân phòng thủ bên trong vốn rất sơ sài thêm vào tình thế hỗn loạn ở trên đ ì n h thường y và đ ư ờ n g khẩn lại dễ dàng x ô n g và o trong hậu viên l ế c thế toàn lầu cao nhất l i ề n chuyển hướng tây nam s ố n g theo t ư ờ n g hào mà chạy trên tường là cũng gặp phải rất nhiều đến hai người chặn đánh xong nếu là bị đ ì n h thường y đánh nga hai người đang chạy đột nhiên lại ngay thấy những tiếng kiều khẽ là một chiếc xe ngựa đang đứng ở dưới tường đợi chờ bên cạnh chiếc xe ngựa này có hai hán tử đang n g ự a cổ lên nhìn ngoài ra là còn có một lão già ngồi trước xe tay cầm roi khuôn mặt đ ầ y vẻ lo lắng ba người vừa nhìn thấy đinh thường y mặt liền lộ ra hỷ sắc đại ca ở đâu đinh thường y lắc đầu trên mặt của ba người lập tức lộ ra vẻ thất vọng một người liền rút ngay nhặn l i n h đào đeo ở bên hồng tung người lao vào bên trong đại hán còn lại hai mắt sáng rực đưa tay giữ y lại miệng lại quát lên ngưu đản ngươi làm cái gì đó đại hán bị gọi là ngưu đản dãy dụi nói n g ư ơ i đừng có cản ta ta lại phải báo cử cho đại ca đinh thường y đột nhiên lại cảm thấy một trận gió nổi lên sau lưng thì ra là thanh niên tình hán k i a đã đuổi kịp tới nơi phía sau là một đám đông địch nhân do dịch ánh khê dẫn đầu đinh thường y nhún người nhảy xuống tát mạnh vào mặt của ngưu đản khiến cho y ngây người không biết phải làm sao đ ì n h thường y quát người muốn báo kiều hay là muốn đi chịu chết lão già ngồi ở trên chiếc xe đánh gấp giọng nói đ ì n h cô nương à hãy mau lên xe đi đ ì n h thường y quay sang đường khẩn và gã thanh niên tình hán kia vẫy tay ba người lên cùng lúc nhảy lên trên xe đ ì n h thường y lại quay sang hai gã hán tự lại còn không mau lên đại hán vừa mắng ngưu đạn lại nói người nhiều xe chạy sẽ không nhanh hai anh em chúng tôi sẽ dẫn dụ truyền bình chạy theo hướng khác Từ tám bốn phương hướng xe u nhiều quan lưu nhau, tung ấ rất t tràn từ tử tử mắt một hiện bình hai phía hán tử lưu lại. Hai hán nhìn khẽ phương chạy hướng hướng lại. lại vai đối cái, rồi lại tung người chạy về hướng ngược, với hướng đi đến ngược, về đưa của của vỗ vào cổ x t r o ngựa phút chốc, đã biến thành nhỏ những cho chém một tốc ta giết trời. cùng của đã điểm đen nhỏ xíu, cùng với tốc độ của những điểm đen này, để biến với người này, vang n Xe xíu g chạy như bay gió thổi tạt vào mặt của đường khẩn gá bây giờ đã tự do song tâm trạng của gá vẫn lại âm thầm trầm trọng Bình, bên Đình Thường、y、ngồi ở bên trong Y ở xe h ư ớ ngựa lưng về phía hai người. Thủy Trung lại chẳng lên người. Trung chẳng tiếng nào nói chuyện. Chuyện n g về phía hai Thủy quát chạy ủ a láo giả đ n xe đã truyền l i linh khổng ngớt, cũng là chẳng biết phải thông ngớt, thúc khổng chẳng h cũng đang ngựa là là láo có c ạ nhanh hơn, hay là được a ra ngựa n những nỗi buồn trong lòng. g hét chạy bực ở Xe đ một hồi để lại sau lưng một đám cát bụi mờ mịt phía sau là có bảy tám gã đại hán cưỡi ngựa càng lúc càng bức tới gần tiếng nói của lão g i ả càng lúc càng thấp cảnh vật hai bên lướt qua vùn vút xe n g ự a chạy vào bên t r o n g chấn người hai bên đường đều phải kinh hoàng mà nhảy sang tán loạn nhưng mà l ã o giả này lại không hề dối loạn vẫn là khống chế cỗ xe này hết sức tài tình chẳng những là không làm bị thương cho người nào mà thân xe cũng là chẳng hề bị đụng phải bất cứ một vật gì trên đường Còn có chỗ chỗ tên đuổi phía sau thì lại hoàn toàn không giống như lần đường ngờ không mình nhau đụng ngá người đi đường,、đội、ngũ thật phần hốt loạn mấy Mỗi một bất hay thì thế thì tự Thì thật đuổi đều đi đội sau lại vài phải phía gặp hẹp hốt va là là là vào rẽ chỉ có mấy tên ở trong xe xem ra là có vẻ hào thủ tinh nhuệ vừa thúc ngựa lao lên lại vừa hồ không thể nào để đông phạm sát nhân chạy thoát Đột nhiên, phía dịch, đào đưa Đình Đình đang đang đầu độ một một một trước tám tên quát mắt Thường Thường trầm tư, tỉnh, gật tiếng, tay tốc nhiên, ngựa lên. Dừng xe. dừng xe. nhìn liền, tư, liền giống như nhẹ nhẹ cường, phía dịch, khẽ hử sai giả cái. giả lao ra cỗ cầm cầm sực cô... xe xe, xe. Láo Láo kéo bậy Y. Y dây xe ngựa lên chậm chậm dần lại một tên sai dịch liền bước lên chặn miệng quát máu c u ố i x u â n đây trọ lời vẫn còn chưa nói hết lão già đã hú dài một tiếng do người trong tay đã hóa thành bốn đoá hòa lách bách lách bách đánh trên lưng của bốn con ngựa bốn con kiện má vào lúc bị đánh đau bỗng nhiên lồng lên tùng vó lao thẳng về phía trước giống như bay tên sai dịch kia không kịp tranh né lên bị đúng đúng đúng trục ngã mấy tên đứng phía trước là cũng vội vàng nhảy sang hai bên lại còn lại ba bên vẫn là ngoan cố vùng đào định chém ngựa nhưng mà nhìn thấy đinh thường y khé giương tay hai đạo ngân quang đó lóe lên sau đó là hai tên s a y dịch đã ngá xuống tên còn lại vẫn còn chưa kịp hạ đ à o xuống thì đã bị láo già dùng roi ngựa cuốn văng ra x y ngựa lại tiếp tục lao về phía trước phía sau vẫn còn ba con ngựa đuổi theo gần sát trên ngựa là có ba gã hán tử tên nào tên nấy đều thật phần tình hán Một mà ngắm tên trong thường tiến, liên bạn cùng nhưng ngựa chuẩn bởi họ hồi, khó lưu lắc xạ xe vì đột ư đường ợ c mục cho tiêu thanh gạt niên kia rơi. nên đều khẩn là và đ bị gã nhiên phía sau có thêm một con ngựa nữa đuổi lên sát sau lưng của ba gã hán tử người trên ngựa này đang cương trung nạp tiến chính là vị ngôn hữu nghĩa mũi tên lao vút đúng lúc này lão già điều khiển xe ngoặt vào trong một chỗ r ẽ mũi tên là dùng uy lực rất mạnh nhưng mà lại có thể bắn giữ được đường khẩn và gã thanh niên gậy yếu mũi tên này tuy không bằng súng của đường khẩn hay là gã thanh niên nhưng mà xong lại là nắm trúng hậu tâm của lão giả đang đánh xe đường khẩn và gã thanh niên đều biết rõ võ công của ngôn hữu nghĩa cao cường thấy một tiếng của y bắn vào trong khoảng không cho nên chẳng ai giúp đỡ không ngờ mũi tên lại là cắm trúng vào hậu tâm của lão giả hai người cùng nhau cả kinh vội vàng xông vào bên trong Hai phía khẩn lao người cùng lúc lao vào phía trong, lúc vào tốc. Đường đà mạnh nên nhưng mà gã thanh niên này cũng l à n h lợi vô cùng luồn người xuống ở bên dưới rồi tay chụp chặt lấy chùi của mũi tên cùng lúc đó đường hờn cũng là nắm chặt thân tên hai người vừa tiếp xúc với phi tiến đều là cảm thấy giống như là nắm vào một thanh thép nóng rồi là mới từ từ rút ở trong lò nhưng mà cả hai này đều là xem chịu người ta c h ê n hết không chịu nào buông tay lực phản chấn từ thân thể khiến cho tiến ở trên ngón tay vô danh và ngón út của gã thanh niên đã phát ra những tiếng cành cách tự hồ giống như là sưng dừng... s ư ơ n g cốt đã bị vỡ vụn ra còn đường khẩn thì lại nắm chặt thần tiến đến t a y cầm hô khẩu bớt quá hai người này thủy chung vẫn là không chịu buông tay cho nên mới nhận được một tiến g này của ngô hữu nghĩa gã thanh niên đau tới trắng xanh cả mặt trợn to mắt nhìn đường khẩn hào hán tử đường khẩn cũng là hự nhẹ một tiếng <cười> người giỏi lắm gã đàn, gã thanh niên lại nhìn nín đau người người là tên gì đường khẩn gã thanh niên lại chuyện to mắt nhìn gã báo tử đám đường khẩn hỏi lại các hả thanh niên lại đáp hứa cát đường khẩn lại kinh ngạc a cát liều mạng đồn n h i n đinh hư thường y lại lên tiếng nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói chuyện được hứa cát lại gật đầu vâng nói đoạn liên c ù n g với đường khẩn quay lại phòng thủ phía sau mới biết sau khi ngôn hiếu nghĩa phát xạ ra một tiếng đó thì con ngựa mà y đang ngồi đã bị áp lực đè xuống chết tươi ngã gục xuống ngôn hiếu tín đã nhảy lên trên một con ngựa khác vùng trưởng đánh bay vào bộ khoái đang cưỡi con ngựa ở đó xuống nhưng bất quá như vậy cũng là chậm rãi hơn một chút lão già đã điều khiển cỗ xe này chạy được một đoạn rất xa chỉ nghe lão già vừa điều khiển bốn con ngựa lao nhanh như vậy vừa thấp giọng nói vậy xuất thành hay là về nhà đinh thường y nghĩ ngợi d â y lát rồi lại đáp lời về nhà lão già quát lớn một tiếng thúc ngựa rẽ bảy tám lượt rồi đột nhìn đường mắt nhìn đinh thường một cái rồi lại hô lớn lên đoạn tung người bay vào bên trong một tòa trang viện đường khẩn ngây người hứa cát lại c h ụ p lấy gá tung người lên trên hướng lão già và đinh t hường thường y vừa nãy nhảy bốn con ngựa giống như là thông hiểu tính người tiếp tục kéo say chạy với phía thành môn cách đó không xa đúng lúc này con mình đã đứng đầy ở thành môn có lẽ bọn đường khẩn ở đến trên nóc nhà của trang viên này bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của câu nói mọc cánh cũng khó mà bay được hết trường anh hùng cố sự đường khẩn và hứa cát n h ả y vào trong tòa trang v i ệ n trần vừa chạm đất đã thấy làn đình thủy tạ sơn thạch cây cỏ có lẽ đã lọt vào trong hậu viên đ ì n h thường y và lão già đã đi phía trước biến mất sau một tòa giả sơn Đường khẩn và hứa và chỉ á t t đang đứng ra ngây người ì lại chợt nghe có người thấp giọng nói. trượt nghe bên này, bên này. thấp h có c Ê, thấy một người ăn mặc giống như gia đình đang vẫy tay ra hiệu rồi chạy ra một góc vườn đường khẩn và hứa cát vội văng đuổi theo trong mấy chốc đã thấy một cánh cửa bán nguyệt bên ngoài có bốn đại hán và hai cỗ kiệu lớn đang chờ đợi chỉ ngay từ bên trong cỗ kiệu thứ nhất t r u y ề n r a thanh âm trầm thấp của đinh thường y mau lên hứa cát lại âm ư một tiếng cùng với đường khẩn nhanh chóng chùi vào trong cỗ kiệu thứ hai hai người ngồi ép sát vào nhau sát đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương bạn họ vừa vào trong kiệu thì cố kiệu lên được nhấc lên lắc lư lắc lư tiến về phía trước bên trong kiệu đường khẩn và hứa cát nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn những tiếng bước chân những tiếng vó ngựa những tiếng hò hét còn có những tiếng người đang tranh chấp cãi nhau tiếng những đứa trẻ con đang khóc hai cố kiệu đột nhiên lại dừng lại phía trước lại có người quát Ê, trong kiệu là ai đấy? Ta là phải kiểm tra. kiệu kiểm ai phải là là đấy? Lại n g h thêm một kẻ khác, e một lên kẻ t i ế n ngăn cản. Nhưng mà ngươi không nhìn g thấy mà đoạn â y là kiệu Viện của Cúc a Hồng s b đi nhường i hi hi. n i n khinh nhờn, lại cợt nhả. Ê, bên trong g nương lại lại cợt cô Chỉ Ê, nào? bị nghe đường ạ i khiêng kiệu nói. kiệu hán đơn mẫu Đây là kiệu của mẫu đơn cô、nương. Hai gái cho n đường ngay x n g hai như cỗ kiệu đi qua đường khẩn tắt mù hôi lại n n h đầy g ư ờ ẩn ước nghe hai tên phía sau thấp giọng nói với nhau.、Màu、đần của nường ước với của cô hai phía thắp sau ta Mẫu đó, khé ô n g phải h là rất t mà vén màn kiểu nhìn lại chỉ thấy tên quan binh nói trước lại lè lưỡi lắc đầu không dám nói thêm gì hai cố kiểu tiếp tục đi bỏ lại hai gã quan binh ở phía sau đến một tòa phủ đệ rất sang trọng trước cửa g i ă n g đèn kết hòa bên ngoài vang đến những tiếng oanh yến là lơi mời gọi Tuy đường khẩn trước giờ đều sống ở trong hai cố kiệu đi thẳng vào một mạch lên trên cầu thang lên đến hành lang trên tầng ba mà bố đại hán k h i ê n kiểu vẫn không đỏ mặt hơi thở đ ề u hòa hiển nhiên đều là những cao thủ có cơ sở và nội công rất vững chắc đến đây đường khẩn mới có thể lờ mở đoán ra được Những người này tượng tất đều đến tất từ đều sở ai, ai một, phừng phừng. một lũ cầu quan lũ xoài dịch mượn thế hiếp người bọn chúng đều là không có tư cách chấp pháp Kiệu đi liền đến hành lang thì cố h hai hướng. i a ra làm c k i ệ u của được i n h h t ờ n sang hướng đồng. Phòng nào phòng nấy g Y đi đều s là khinh và và vào trong tận trong phòng hứa cát gật đầu với đường khẩn một cái vén màng bước ra chỉ thấy hai đại hán khinh k i ệ u t h ầ n tình thập phần nôn nóng một người lại nghẹn ngào quan đại ca huỳnh ấy thực sự Hứa cát khó khăn lắm, ra. Phải, ra. cát miệng lắm mới mở đại ca tạc đã Đại bị tử tạc ám toán. ám hắn kia lập tức lộ ra vẻ kiên quyết rút nghiêu nhĩ tiềm đào định đi ra khỏi phòng đại hắn dầu s ồ n còn lại liền đưa tay chụp l ấ y y, thấp giọng quát người lại định làm gì đại hắn kia liền nghiến răng nghiến lợi đại m nay cái tên cầu quan hỏi lý kia sẽ tới đây tầm lạc. hắn dầu s ồ n quát lão、Ô. lục lý ngạc lệ võ công cao cường như thế nào vậy chẳng lẽ người là c ò n không biết đại ca là c ò n chưa chắc là đối thủ của hắn người nóng nảy hành sự chỉ là hại tất cả mọi người i lại cười lại. Lão bát, người không dám, thì là không cần phải đi với ta. Hứa cát lại vội nói Lục ca, không thể nào đi、được. Đại phải đinh kia Lão Lục lạnh Lão là Lục là lệnh là là Lý lệ là lỗ đã nào theo sao cần cát ca, được ca còn、nữa. Chúng của còn ngạc chỉ cầu không không không không nữa nhất nhất nghe hành Hình không nhớ Nhớ, băng là, là dẫn tên cầu quan họ lỗ kia đến Thì Hứa thể hay họ h bát, dám ta ta tỉ t gì ô đều quy sự n hai ư ư n g mà c h chắc gì hắn gì đã t ớ h u ỳ người h hạ thù được hắn. Lão thủ, làm Lão lão lục mà sao được n h Linh không、nói. Hứa e xong. nói. lên giới cuối thiệu cát đầu đ n khẩn g v ớ họ. vừa ị vị vị. này là báo tử đàm đường khẩn.、Là、huynh đệ cùng chung hoạn nạn cùng với đại ca ở trong lao ngục. Đường khẩn chấp tay chào hai vị đại hán. ân cứu giúp của hai vị. Hai người là đàm Là lao báo chào tử tay tạ đệ đại đại Đà giúp chấp hai hai cứu ca với v Hai của ở nghe đường khẩn là người cùng chung hoạn nạn với quan phị độ ở trong lao ngục thái độ đối với đường khẩn lên trở nên tôn trọng lão bát chung tay nói ta họ kê h u ỳ n cứ gọi ta là kê lão bát vậy là được lão lục cũng nói vừa nấy nhất thời là nóng giận mong đ ư n g huynh đệ có chối trách ta họ vạn cứ gọi ta là vạn lão lục đường khẩn nói hai vị đại ca nghĩa bạc vân thiên cái chết của quan đại ca quả thật là có khiến cho người người đều bì vấn đường mẫu đây chỉ là có sự kính phục nào có dám trách móc gì hai vị lúc này có hai nữ tí xinh xắn trông có vẻ lanh lợi bưng ra hai chỗ nước nóng bước vào trong phòng đổi thêm vào bồn nước đặt ở trên nội thất ở trong nước là còn có lá thơm và cành hoa định rửa mặt lau người cho bọn đường khẩn k ệ lão bát và vạn lão lục dường như là không quay để cho người ta phục vụ thôi thôi chúng ta là ra phía sau tự làm vậy cũng được nói xong liền bước ra bên ngoài trong phòng giờ chỉ còn lại hứa cát và đường khẩn đường khẩn thấy hai nữ tử này định đến để giúp mình thay quần áo hết sức lại ngại ngùng không biết làm sao cho tốt hứa cát lê mỉm cười Các người hãy đường i ngoài đi Hai nữ tì lên để lại trộm nước nóng rồi lui ra nữ lên n để tì ớ c cát nóng ngoài dùng rồi ra ra lui hiệu Hứa tay Bảo đ ư khẩn đến lau mặt Tự mình là cũng bước đến vốc nước, mặt mặt mình cũng đến nước Đường khẩn là lau bước vốc rửa xong rồi trầm mình vào trong b ồ n nước rửa sạch hết những đất bẩn bám ở trên người sau mấy tháng ngồi trong lau ngục hứa cát lại cười cười huỳnh đã phạm phải tội gì không ngờ lại được ra nhanh chóng như vậy có phải không đường khẩn thở dài hứa cát lại vội hỏi sao thế có phải tôi đã nói điều gì sai đường khẩn lại thở t h dài a nói thở. Hứa huynh n c hứa cát trầm mặc hồi lâu rồi lại vỗ vai của đường khẩn có lẽ tới một ngày nào đó thực lực của chúng ta đủ mạnh thì có thể thường thiện phạt ác phong thích những người vô tội đường khẩn lại cười khổ người ở trong lao ngục nhiều như thế cũng không biết là kẻ nào là kẻ tốt thực sự hay là những người có tội cho dù là có thể phá vỡ được lao ngục đi chăng nữa e rằng sau đó cũng không biết là phán quyết ra sao đường khẩn cũng vỗ vai của y v ậ y các vị ở đây hứa cát lại cười, cười cười thì là kỹ viện chứ còn là gì đường khẩn lại vẫn nói nhưng các vị là hứa cát nói Chúng thấy trong viện ta tạp là vụ kỹ đại báo, mà một đường khẩn nghe ngữ khí của y liền nói vậy huỳnh đối với bọn họ là hứa cát lại n h è n cười để l ỗ x a hàm rắn g trắng và đều tăm tắp tôi là người mới được đại ca dẫn đến t i ế n v à o trong vô sư môn đ ừ n g khẩn ô lên một tiếng vậy quan đại ca nhất định là rất tốt đối với các người hứa cát nói nói là chỉ có tốt hay không thôi tôi nghe các đại huynh đệ nói nếu như là không có đại ca và đinh tỷ vậy thì mọi người đã sớm bị lũ tham quan ô lại đã ép đến không còn chỗ trồn làm sao mà học được một thân bản lĩnh như bây giờ đừng khẩn lại không nhịn được vậy vị đinh tỷ đó hứa cát lại mỉm cười ừ đinh thường y đinh tỷ tỷ hứa cát lại tiếp lời nhưng huynh cứ yên tâm đinh tỷ tuy là bậc nữ lưu song tỷ ấy là còn kiên cường hơn cả lũ nam tử hán chúng ta rất nhiều sẽ không có chuyện gì hết sau đó lại nói ta phải ra ngoài có một chút việc huynh ấy ở đây không được loạn đ ộ n g nơi này náo tạp người lại rất đông tránh gây phiền phức đó là tốt nhất đường khẩn đã gáy gật đầu hứa cát lên đứng dậy đi ra khỏi phòng đường khẩn tắm rửa xong lên thay y phục bước ra bên ngoài lan can nhìn xuống dưới chỉ thấy gió lạnh nhẹ nhẹ táp vào mặt tịch dương như họa khung cảnh đẹp mê hồn xa xa có thể thấy từng đàn chim đang quay về tổ biển mây bồng bềnh gần là có thể thấy được thuộc dược khoe sắc sen xanh tỏa hương phóng mắt nhìn ra xa có thể nhìn đến tận thành môn cổng thành phòng thủ thập phần thâm nghiêm dường như là đang xếp đội bênh mã để chuẩn bị nghi thức đón tiếp một nhân vật quan trọng đ ư ờ n gã khẩn khẩn khẩn nghe nhẹ. hồ nhiên chưa mình bị hoa mắt, nhưng mà ở trong một sát nà, đích thực đang buồn trong lòng, tiếng Đường vàng người, biến từng tồn Đường ngỡ trong đó đ quay qua bao gì giờ bực bị rồi tự tự có việc trước tức ở ở trượt một một vọt mắt, mất, tại. mắt, một là lập là lại mà vội vù nà, sát có một ngẩn ư lướt sau lưng ờ i vừa sau của n gá. Gá g người dưới lầu vẫn truyền đến những tiếng đùa cợt tiếng chúc rượu tiếng cười nói dâm dàn nhưng mà gã vẫn khẳng định vừa n ã y thực sự đã liếc thấy một bóng người bất quá bây giờ cảm giác này lại kỳ quái rõ ràng đã nhìn thấy có người vọt qua nhưng mà hình dạng của người này lại p h ẳ n g phất giống như là không hoàn toàn giống như là chỉ nhìn thấy một bóng con chim không cánh một bông hoa không màu sắc gã nghĩ ngợi giây lát bất giác thò đầu ra quan sát vẫn chẳng có người nhưng gã đã nhìn thấy những gian phòng cao nhã hòa lệ bên hành lang phía đông đường khẩn quay trở về phòng tịch d ư ơ n g giống như là dán trên k h ô n g cảnh một tấm giấy cũ lâu ngày đã ố vàng đường khẩn đột nhiên lại nghĩ đến đinh thường y đinh thường y vẫn tự bào phất phờ mệt mỏi và đầy phong trần đường khẩn thấy nàng đang đứng ở trước mặt, tay mắt, biết thể thể thật trong thăm thẳm trái tim phất thường tiếng tiếng than một tuổi tuế nguyệt thường trong thị nhưng không hình ảnh phản như đình hòa như hồn phi. khẩn y này đầy nàng đang đứng liền lên nào con người, phẳng phất như là đình thường y vẫn còn đứng đó. Cảm giác này hòa lên giống van oán nữ quen Đường là mà là là giác. Gã giác, giác đưa đó đi đi được đó. đùa đã đời của của ở ở ở ở rụi rụi rụi cười dưới mới với với có Cảm cuộc lạ lời lầu, rụi ảo ảo vô sâu cảm thấy chỉ cần ngã nghĩ ngợi là không thể nào ngăn cản được bản thân tiếp tục nghĩ về nàng Tình thường như y đẹp lúc à mà lại mờ mờ huyền ảo như là khói, phiểu hốt, bất định. Quan hệ của nàng và là nàng là nàng làm Và một mẫu đêm, mờ mờ tâm. hốt, bất chết, nhất rất thương tự bá huyền phiểu Quan quan Quan đâu? điều đơn định. đại đại đã định đang đang Đừng đến đó, được đứng dậy đi đến đông. sương nổi nhưng như Hiện hiện khẩn nghĩ không lại khói, giờ giờ dụ về hệ chủ phía gì? l dậy ảo sao? của ca ca ở này mặt trời đã dần dần ngã về phía tây chiều những ánh sáng ấm áp ở trên mái hiền nóc nhà cột nhà tạo nên một cảm giác phong trần người người cũng trở nên l ư ử i nhác đường khẩn đi qua ba bốn căn phòng đều nghe thấy những tiếng ca hát những tiếng chúc rượu tiếng cười đùa cợt nhả dầm đắng ở trong vẫn lòng bất giác thấy loạn lên đi qua mấy gian phòng mà không biết đó là gian phòng nào lúc này lại chưa có một tiếng ý một cánh cửa phòng lại bật mở đường khẩn cảm thấy gã như là bị người ta nhìn soi mói trong lòng lại khẽ hoảng hốt liền lui bước dự a lưng vào trong một cánh cửa khác nhưng mà do tâm loạn nên đã d ụ n g lực hơi mạnh cánh lửa đột nhiên cánh cửa đột nhiên lại bị đẩy vào cả người gã liền tọt luôn vào bên trong căn phòng đó Đường thành n vấp g ngầm thấy nhất thôi cũng là c thấy này h trong b vừa lạ lùng lại vừa quen thuộc dưới sự thúc đẩy của tính hiếu kỳ đường khẩn dần dần tiến vào bên trong c ă n p h ò n này g được bố t r í rất đặc biệt, c à n g vào bên trong lại c à n g r ộ n g r ã i s a u t ấ m b ì n h p h o n g m à u đen là t ị n h n h ã n à y vẫn còn làm ộ t lớp m à n dày. đ ư ờ n g khan lại c ả m t h ấ y mình đang n g h e l é n t ừ s ự của người khác như vậy, dưng ờ như là có phần không t h ỏ a đ á n g đang định đ ằ n g h ắ n g một tiếng để b á o h i ệ u thì lại n g h e t h ấ y m ư ờ i t h a n h â m vừa t h ê lương vừa thấp t r ầ m tư h ồ n h ư là đang đem tất cả những đau thương tích tụ lại, t r ở thành những mũi tên băng giá đ â m v à o trái tim của mình. Quan đ ạ i ca, huỳnh đ ã chết? b ả o m ộ i phải làm sao. Hùnh u đ ã chết rồi Thì được tiêu rau tự tại còn muội thì sao đây không phải là chúng ta đã nói với nhau rồi không ai được chết trước